Chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh học chuyện của lão Trần uh, Rất là mong anh em thông cảm, nếu mà nhiều lần mình cứ phải nói là anh em cho xin một like, một sub Nếu mà cái đó để cho anh em cảm thấy khó chịu, tại vì cái này nó cũng liên quan đến uh, Trực tiếp ảnh hưởng đến cái uh, clip của mình, nó cũng ảnh hưởng đến cái thu nhập của mình luôn Nếu mà không có like, không có sub, và không có comment hoặc là không có donate của anh em thì cái này nó rất là thấp Cho nên là nếu anh em nào nghe nó cảm thấy khó chịu thì anh em có thể tua qua cái đoạn này. Nhưng mà mình cũng hy vọng là anh em có thể thông cảm cho. Tại vì mình kêu gọi nhiều như vậy nhưng mà cái lượng comment nó rất là thấp. Và cái lượt like nó cũng rất là thấp. Thậm chí donate nó còn không có nữa. Cho nên là mình vẫn phải tiếp tục cố gắng trong vấn đề kêu gọi. À, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên kỳ Hoa. chương là ngươi thực sự là chó. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi đánh chiếm lại được cái mỏ huyền thạch và tiêu diệt cái tên uh, ưng vô kỵ thì Lâm Ấc Thần đang muốn câu kéo Giang Tự Lưu mặc dù hắn đã bị cụt hai tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ai là chó. Giang Tự Lưu ngẩn người ra trong giây lát rồi lắc đầu. Không được. Cho dù là thật thì ta cũng không thể nhận sự sắp xếp của ngươi Tại sao? Lâm Ấc Thần ngạc nhiên nói Cảm thấy là ta đang bố thí cho người sao? Giang Tự Lưu nghiêm nghị nói Không phải, ta biết người tốt bụng, nhưng ta nhận quà của ngươi, nhất định phải báo đáp ngươi. Giữa ngươi và công tử sớm muộn gì cũng có một trận đánh, nên lúc đó ta không thể vì ngươi mà chiến được, cho nên không có mặt mũi nào nhận lòng tốt của ngươi. Ai, người như ngươi sống quá mệt mỏi rồi, lâm bất thần khá là cạn lời. Nghĩ nhiều quá, coi chừng hói đầu đó. Ta nói với ngươi, trước đây một trong những nhà văn yêu thích của ta có tên là Loạn Thế Cuồng Đao, vốn là một mỹ nam tử có khí chất. Là ước mơ của 900 triệu thiếu nữ Sau này vì viết sách Nghĩ cốt truyện mà xém hói hết cả đầu Giang tự lưu biểu thị Chưa nghe tên của vị nhà văn nổi danh như vậy Ở đế quốc bao giờ Nhưng tên lâm bắc thần biến thái này lại sùng bái như vậy Chả e rằng không phải là một nhà văn Không ra gì Viết chuyện khiêu dâm Người đó đừng nghĩ tới những thứ này có hay Là không có Chuyện giữa ta và vệ danh thần Ta sẽ tự mình giải quyết không cần tới ngươi Ta chẳng qua là nhìn thấy ngươi vẫn còn chút lương tâm và danh giới cuối cùng. Với lại ta cũng nhất thời thương ngươi, cho nên không đành lòng để ngươi què quạt tàn phế như vậy, cho nên mới giúp ngươi. Hơn nữa đế quốc bây giờ đang trong thời kỳ rối loạn, ngoại yêu nội hoạn. Bản học của ta hẳn bất phụ thiên phú không bằng ngươi, thực lực cũng không bằng ngươi, hình như cái gì cũng không bằng ngươi, nhưng cũng đã dứt khoát lao ra tiền tuyến để giết địch. Còn ngươi thì sao? Thật lãng phí cuộc đời nếu như ngươi vướng vào một vài cuộc tranh chấp cao thấp cá nhân. Câu nệ với một khu vực, thiên tài chết tiệt, đơn giản là bọn ngu như heo. So với các bạn học của ta, ngươi chẳng qua chỉ cụt hai cánh tay mà thôi. Mà... tư lăng thì mất đi người mình yêu. Phi, Quỳnh giao kịch, một mình đi nhầm trường quay rồi, nói sai rồi. Dù sao thì ta khuyên ngươi, nắm lên một thân đại nam nhi để mà bảo vệ quốc gia, chẳng phải là tốt hơn sao. Được rồi, ta nói xong rồi. Nếu như ngươi không đồng ý vậy thì im lặng đi. Dù sao ta cũng không chấp nhận lời phản bác. Lâm Bắc Thần phun ra một hơi Đột nhiên cảm thấy sảng khoái Cái tên chó này Lão tử có nguy cơ bị độc giả chỉ trích Vì làm thánh mẫu Ở đây tẩy trắng cho người Nếu người còn không cảm kích Vậy thì ta thực sự sẽ trở mặt Giang tự lưu sững sờ tại chỗ Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Bắc Thần có thể nói những lời như vậy Chẳng lẽ đây là bí mật thật sâu Trong trái tim hắn sao Thời gian trôi qua khoảng chừng một chán trà Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần trong mắt tóe lên ánh sáng lộ ra vẻ kỳ quái lâm Bắc thần đột nhiên lạnh sống lưng hai tay ôm ngực lùi lại hai bước mà nói ngươi ngươi muốn làm gì ta nhận lòng tốt của ngươi giang tự lưu nói hãy giúp ta chế tạo một cánh tay kim loại giống như chủ nhiệm sở lâm Bắc thần thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng mà nói lựa chọn sáng suốt đó bởi vì chúng ta là bạn bè thế này đi ta bớt cho ngươi tổng cộng mười ngàn kim tệ nhanh đi chuẩn bị đi cũng có thể đặt cọc trước một ngàn kim tệ Những phần khác thì từ từ xoay sở Giang tự lưu ngáo ra Còn phải trả tiền Không phải là được tặng miễn phí sao Nhưng dù sao hắn cũng là da mỏng Không giống như Lâm Bắc Thần không biết xấu hổ như vậy Vì thế gật đầu một cái cắn rằng nói Được, ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi Thoải mái Lâm Bắc Thần giơ ngón tay cái lên mà nói Đợi ta trở về sẽ lên đơn Lên đơn là cái gì Giang tự lưu đã quen với những câu nói vô nghĩa Của Lâm Bắc Thần Hắn đại khái có thể hiểu được cho nên rất khoát không ổn định chút nào. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra và chụp rất nhiều ảnh. Khối tài sản khổng lồ đầu tiên đáng phải làm kỷ niệm, sau đó chụp mấy bức với Huyền Thạch theo kiểu selfie. Một lát sau thì hai người ra khỏi hầm mỏ. Quang Tương đã hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang. Người canh giữ ở đây. Lâm Bắc Thần sờ đầu Quang Tương mà nói ai dám ăn trộm mỏ thì cứ đánh chết cho ta. Tuyệt đối không được nhân từ, Nếu không bài tập về nhà tăng lên gấp 10. Chủ nhân yên tâm. Quang tương mặt đen như màu đất lập tức viết lên bảng tự flag cho mình. Trên đường xuống núi Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút. Tật xấu ở kiếp trước không nhịn được mở WeChat ra gửi lên vòng bạn bè một loạt ảnh chụp với quặng mỏ. Status là một chuỗi mặt cười. Thôi thì tạm an ủi bản thân vậy. Ai biết được dây tiếp theo trực tiếp nhận được một nút like. Có người nhấn thích trên vòng bạn bè của hắn. Chẳng lẽ lại là Lâm Bắc Thần mở ra nhìn một cái. Cây đậu xanh Avatar cặp đùi trắng nõn quen thuộc và đầy cám dỗ Chính là cẩu nữ thần kiếm tuyết vô danh Tin tin Một tin nhắn WeChat xuất hiện Wow Ảnh tự sướng của Tiểu Kaka thật là đẹp trai quá đi Nước miếng của người ta cũng chảy xuống rồi này Tiểu Kaka sao dạo này lại không để ý đến người ta nữa vậy Là tin nhắn của kiếm tuyết vô danh Cũng chỉ có thể là tin nhắn của cậu nữ thần này thôi Bởi vì trong danh sách bạn bè trên WeChat Chỉ có mỗi một mình nàng Nhưng vấn đề là trước đây hắn đã gửi rất nhiều tin nhắn trên WeChat, nhưng cậu nữ thần giả chết không trả lời, hại hắn lo lắng, còn tưởng nàng bị người thần giới chém chết rồi chứ. Kết quả hắn mới đăng hình khoe khoang độ dầu có một cái, cậu nữ thần này lại xuất hiện giống như mèo ngửi thấy mùi cứt vậy. Lâm bắc thần ngay tại chỗ có một loại cảm giác chết tiệt. Ta có thể không phải là người, nhưng cậu nữ thần ngươi thì chắc chắn là chó. Nhịn, đừng hoảng sợ, đừng tức giận, không thả con tép thì sao bắt được con cá rô. Đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Mờ rất lâu, cuối cùng đè nó mới về 14. À không, sao ta lại hát thế này? Lâm bất thần hít sâu một hơi rồi trả lời tin nhắn. Ta tìm người rất lâu, gửi không biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng người không hề trả lời, còn nói ta không để ý tới người. Kiếm tiết vô danh trả lời, đứa trẻ không có mẹ, chuyện dài lắm, cái đùi mới ôm đã xảy ra chút chuyện. Ta gần đây cũng sứt đầu bẻ chán, vẫn luôn liều sống liều chết, suýt chút nữa còn hủy hoại rung nhan. Vừa mới có thời gian thở một chút đã liên lạc lại rồi đây. Ồ, Lâm Bắc Thần gửi một tin nhắn, ôm một cái đùi mới. Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm khó lường. Không phải là kiếm chi chủ quân miệng hạ sau. Lâm Bắc Thần nhanh chóng gửi tin nhắn xác nhận. Kiếm tuyết vô danh trả lời. Không hổ danh là nhà có đệ đệ đẹp trai, đoán một cái là chúng. Lâm Bắc Thần căng thẳng vội vàng gửi tin nhắn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kiếm tuyết vô danh nói. Gần đây thần giới không yên ổn đám chó con của vũ thần hệ đã tung ra một cuộc tấn công toàn diện để chống lại kiếm chi chủ quân miệng hạ công thành đoạt đất chủ quân miệng hạ tự mình xuất thủ đại chiến với chủ quân của vũ tộc trời u đất ám nhật nguyệt vô quang ta ở lại thần điện trông coi cũng bị đám vũ thần hệ ngụy thần tấn công đánh nhau tơi bởi khói lửa mẹ kiếp khi lâm bất thần đọc được trong lòng trở nên hồi hộp thảo nào ngay cả vệ danh thần chó má kia chỉ là một bối thần giả mà cũng dám gây chuyện Hóa ra là kiếm chi chủ quân cũng như Bồ Tát qua sông, bản thân cũng khó mà bảo toàn. Đây là muốn chết đây mà. Ngay cả thần điện quê nhà mình cũng sắp bị tấn công, có vẻ như tình hình không mấy khả quan. Hắn có nên cân nhắc là đổi cửa sớm một chút hay không? Trận chiến thế nào rồi? Lâm Bắc Thần nhanh chóng gửi tin nhắn. Thần quốc bị phá, chủ thần điện bị mắc kẹt, tình huống không mấy lạc quan, kiếm tuyết vô danh nói. Trên trán Lâm Bắc Thần xuất hiện nhiều vạch đen, thần linh cũng không nhờ vả được rồi. Sau một hồi lâu hắn gửi qua một tin nhắn kể về những gì xảy ra hạ giới, chuyện của Vân Mộng Thần Điện kể hết một lần. Nếu kiếm chi chủ quân miện hạ không ra tay, thì lần này Vân Mộng Thần Điện có thể không giữ được. Một khi Vân Mộng Thần Điện thất thủ, tên bối thần giả vệ danh thần này sẽ dùng điểm này như điểm đột phá, từng bước xâm chiếm toàn bộ sức mạnh Thần Điện ở phong ngữ hành tinh Cuối cùng Thần Điện của kiếm chi chủ quân miện hạ đế quốc Bắc Hải sợ rằng sẽ bị thay mận đổi đào, thay xà đổi cột lâm bắc thần cố gắng phóng đại mức độ nghiêm trọng của sự thật kiếm tiết vô danh bên kia im lặng trong chốc lát ta sẽ bẩm báo với kiếm trì chủ quân phải rất lâu sau nàng mới trả lời tin nhắn như vậy ở một thế giới nào đó hoàng hôn trong như máu không khí nồng nặc mùi thuốc súng sau chiến tranh khu vực bên ngoài trang viên thần điện đã bị phá vỡ tường rào trận pháp phù văn qua nhà ăn của nghiêu thần hệ lần, lần lượt sụp đổ thần trận cũng mất đi tác dụng đất đai xám đen máu tươi khắp nơi đao kiếm mưa tên xích mẻ rời rụng khắp nơi sứ đồ của vũ thần hệ đang dọn dẹp chiến trường trang viên gần như đã bị san phẳng chỉ có thần điện đổ nát kia là vẫn đứng vững ở trung tâm sừng sững giống như đá ngầm mười vạn dặm cho dù có tung ra bao nhiêu đoàn tấn công họ cũng sẽ đều tan xương nát thịt trận chiến đã diễn ra hơn mười ngày vũ thần hệ ban đầu nghĩ rằng thần điện nhỏ bé này có thể bị tấn công dưới sức mạnh của sấm sét nhưng sau khi thuận lợi tiến lên thì bị tổn thất nghiêm trọng mấy trăm chiến sĩ quyến tộc ở trong đại điện hoàng hôn màu máu xuyên qua mái vòm của thần văn trận pháp mà chiếu xuống trong thần điện lớn như vậy không khí lưu chuyển như thể là có máu loãng đang chảy kiếm tuyết vô danh đang mặc bộ áo giáp chu tước sứt mẻ thần khí chu tước kiếm đã gãy bị nắm qua một bên cả người nàng đẫm máu vai trái đùi phải và bụng đều trúng một mũi tên người bắn tên có sức mạnh siêu việt lòng dạ ác độc bắn xuyên cả áo giáp gần như là xuyên qua cơ thể mềm mại hoàn mỹ này Đuôi mũi tên đã bị nàng chém gãy nhưng thân mũi tên đang trong cơ thể nàng nhất thời chưa rút ra được trong thân mũi tên còn sót lại chút lực lượng thần văn nó đang hành hạ cơ thể nàng làm trọng thêm thương tích khuôn mặt của kiếm tuyết vô danh có chút tái nhợt chiếc mũ giáp bằng vàng dính đầy mũi tên được đặt trên ghế sofa nàng vừa dùng tay tóm lại mái tóc dính đầy máu nơi thái dương lại vừa trả lời tin nhắn của lâm bắc thần hóa ra vũ thần hệ đồng thời động thủ ở cả hai giới sau nàng xoa hốc mắt tự nhủ à thật là không an phận mà làm người khác phải đau đầu kiếm tiết vô danh duỗi người mái tóc dài xóa xuống như thác nước ở sau lưng thắt lại vết máu loang lổ nàng giơ tay chộp lấy vỏ rượu cuối cùng húp một hơi cạn sạch hơi nóng ấm áp kích thích chảy xuống miệng chuyển ra toàn thân dưới sự dẫn dắt của thần đạo bí thuật đe nén nội thương đang rục dịch đến thế giới này cũng chỉ mấy trăm năm mà thôi gió tanh mưa máu một lần nữa cuốn tới thực sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh Dòng mắc cạn thì bị con tôm hí lộng Nếu như gặp mình ở thời kỳ toàn thịnh Càn quét thế giới này chỉ như tâm vừa động mà thôi Nàng thở dài một cái Vươn những món tay mảnh khảnh như tuyết trắng Trêu chọc ngân linh điểu Và thanh vân đản thối khuyển Quyển nhĩ miêu màu cam ở bên cạnh mình Sau đó mở khóa cấm chế Cho ba đứa không bị may mắn Bị nàng cưỡng chế Thu làm thú cưng Nàng cười một tiếng mà nói Đi đi, để các ngươi ở lại đây Sợ rằng sẽ bị chôn theo ta mất Hãy cẩn thận khi ra ngoài, đừng để bị các võ sĩ của vũ thần hệ quyến tộc ở ngoài bắt lên hầm thịt. Một chim, một chó, một mèo cũng không chạy trốn như tưởng tượng mà bu lại chỗ nàng. Ngân linh điểu đạo trên vai nàng mà líu lo, thanh vân đoàn thối khuyển thì bảo vệ trước người nàng, gầm nhẹ về phía cửa thần điện. Trong khi quyển nhĩ miêu màu cam thì kêu meo meo nhảy vào vòng tay của nàng. Ông... Hệ thống siêu rẫn Kirin thế hệ thứ tám rung lên là lâm bất thần gửi tin nhắn. Thế kiếm chi chủ quân đại thần sao rồi? Kiếm tiết vô danh cười một tiếng. Chủ quân điện hạ có thể giúp người lần cuối. Đây là câu trả lời của kiếm tiết vô danh trên WeChat. Lâm Bắc Thần lập tức mừng rỡ nói. Được. Ngày mai là thời điểm tấn công thần điện. Chỉ cần có thể giữ được vân mộng thần điện là được rồi. Phí xuất thủ lần này là bao nhiêu? Vẫn là 300 vạn à Có thể rẻ hơn không? Dù sao chúng ta cũng là quen nhau lâu rồi. Kiếm tiết vô danh trả lời trong vòng một giây lần này không muốn tiền vàng. Lâm Bắc Thần ngẩn ra trả lời, không muốn tiền vàng, huyền thạch sao? Không phải là không được, nhưng nói rõ trước là chớ có đòi hỏi nhiều, đừng có đòi quá tàn nhẫn. Cũng không muốn huyền thạch. Kiếm tiết vô danh nhanh chóng trả lời, hả? Lần này Lâm Bắc Thần thực sự ngạc nhiên, hắn thử hỏi, vậy muốn cái gì? Chẳng lẽ là trinh tiết của ta sao? Cái giá cũng thật là quá đáng, người và thần không thể có kết quả gì đâu. Phi, kiếm tiết vô danh trả lời, Đệ đệ thúi nhở ngươi nghĩ gì vậy Kiếm chi chủ quân đại nhân đang ở trong tình thế khó khăn Sau trận chiến này ước chừng Phải chạy trốn ẩn núp một thời gian Ta cũng phải theo nàng Lần này xuất thủ coi như là cho ngươi Dù sao trước kia cũng lừa À nhận của ngươi không ít tiền vàng rồi Coi như là một khoản giảm giá Cái, cái gì Lâm Bắc thần còn tưởng mình nhìn nhầm Hắn dụi mắt nhìn vào màn hình điện thoại Đúng vậy Kiếm chi chủ quân miện hạ dù sao cũng là đại thần của thần giới Đạo đức cao thần vũ anh minh. Có thể nói ra được như vậy, Lâm Bắc Thần không bất ngờ mấy, nhưng cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh, sao không nhân cơ hội này truyền một thánh chỉ giả, làm người trung gian để kiếm chút tiền. Nếu là trước đây thì e rằng không thể ít hơn 300 vạn tiền vàng, cuối cùng tất cả đều rơi vào tay nàng ta. Vậy mà giờ lại truyền đạt đầu đuôi lời nói của kiếm chi chủ quân như thế, cậu nữ thần đổi tính rồi sao? Trong một lúc Lâm Bắc Thần sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại, mọi thứ có vẻ không được bình thường còn nữ thần bên kia điện thoại đột nhiên có lương tâm hoặc là nói người sắp chết đều nói lời lương thiện hay là lại đang lừa gạt ta. Lâm Bắc Thần hơi có chút không đoán ra được nhưng mà nếu như những gì kiếm tiết vô danh nói là sự thật thì việc mất tích mấy ngày nay không có gì nguy hiểm cũng có thể lý giải được. Ngày mai là cuộc công điện nghiệm thần Lâm Bắc Thần có thể tưởng tượng rằng một khi vân mộng thần điện thất thủ tình hình của chính hắn sẽ rất đáng lo danh hiệu thần quyến giả trên người có lẽ sẽ đổi thành bối thần giả Còn số phận của đám người tần chủ tế sẽ là vô cùng thê thảm. Bây giờ hắn có thể chắc chắn rằng vệ danh thần thực sự là bối thần giả. Còn chó đó, bí mật thông đồng với thần linh hoặc tà ma khác, phản bội kiếm chi chủ quân, muốn làm tu hú, chiếm tổ chim khách. Tất cả những chuyện xảy ra trên thần giới có phải liên quan đến hành động lần này của vệ dân thần hay không? Ít nhất vệ danh thần đã biết kiếm chi chủ quân gặp rắc rối, tự lo cho thân còn chưa xong. Bằng không thì sao hắn dám trắng trợn phản bội kiếm chi chủ quân chứ Trên đường trở về, Lâm Bắc Thần đã suy nghĩ kỹ càng sau đó đưa ra một kết luận. Coi như kiếm chi chủ quân đã thử hơi phấn khởi trợ giúp Vân Mộng Thần Điện vượt qua cải khó khăn này. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời chứ không diệt được tận gốc. Bởi vì vệ danh thần nếu một kế không thành sẽ dùng kế khác, dã tầm không tắt, trừ phi tiêu diệt được hắn. Nhưng mà lần công nghiệm Thần Điện này, vệ danh thần sẽ không có đích thần ra tay, muốn giết hắn là điều rất khó. Kiếm chi chủ quân vốn đã khó bảo toàn bản thân, Trợ giúp vân mận thần điện vượt qua khổ sở lần này đã là rất khó rồi. Muốn để cho nàng ở dưới tình huống không ổn này mà bảo vệ thần điện và đánh chết vệ danh thần là điều rất khó thực hiện. Vì thế rắc rối lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Mà để giải quyết tất cả nguy cơ ngọn nguồn này thì chỉ có một thôi, kiếm chi chủ quân. Nếu như vị đại thần này có thể sống sót qua cơn khủng hoảng và lấy lại được chỗ đứng vững chắc, thì về sau mọi thứ sẽ được giải quyết. Nhưng mà rắc rối của thần thì người phàm làm sao giúp nàng được. Giống như một con kiến giúp một con voi bị lọt xuống hố Kéo nó ra khỏi hố vậy Điều này có thể sao Lâm Bắc Thần lắc đầu Trong nháy mắt học viện sơ cấp số 3 Đã hiện ra trong tầm mắt Mưa tò nhiều chút nước Lâm Bắc Thần và Giang Tự Lưu chia ra Hắn không trở lại học viện số 3 Mà trực tiếp ngồi xe ngựa tới Vân mộng thần điện Trên đường đi Hắn đang nghĩ cách để phá thế cục này Ở một thế giới nào đó Cuộc tấn công của vũ thần hệ quyến tộc lại bắt đầu những mũi tên chứa đựng thần lực không ngừng bắn phá thần điện kết giới thần lực giống như một chiếc mặt nạ bạc bao phủ toàn bộ thần điện thần tiễn đủ để bắn sụp những ngọn núi đang bắn vào màn hào quang bạc của thần điện gây ra những đợt sóng rung động sức mạnh tấn công thần điện xuyên thấu kết giới làm cho đài điện run lên như động đất đất đá và khói bụi mù mịt trong đài điện kiếm tuyết vô danh ngửa mặt nằm trên một tấm thảm dính đầy đất và máu thần lực trong cơ thể nhàn nhạt, nhạt lưu chuyển. nàng đang cố gắng dành thời gian để khôi phục lại chút tu vi À đệ đệ tối này Thực sự có thể cho ta một vấn đề khó đây Nàng từ từ ngồi dậy Há miệng phun ra một ngụm máu đen Dị lực trong cơ thể cuối cùng cũng theo ngụm máu tươi này ra ngoài Nhưng ba mũi tên gãy Vẫn tiếp tục tàn phá cơ thể nàng Cũng may Chất lượng kỹ thuật của hệ thống nghiêu thần Thực sự là rất tốt Thần điện có lẽ có thể kiên trì trong 12 giờ Trước khi thần điện bị công phá Thần lực của ta có lẽ có thể khôi phục Đến trình độ thúc giục một lần Đến lúc đó sẽ xuất thủ một lần cuối Xem như đèn bù cho đệ đệ thối kiếm tuyết vô danh lau vết máu đen đời khóe miệng Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn không tỉ vết Tương phản với vết máu đen Tông màu đen trắng tạo thành một vẻ đẹp chết người Đến lúc này nàng ngược lại rất bình tĩnh Pháo hoa dù cho rực rỡ đến đâu Sẽ có khoảnh khắc yên lặng Có lẽ nên buông xuống chấp niệm báo thù, Chấp nhận kết quả như vậy sẽ tốt hơn Ông Hệ thống vi siêu dẫn của kỳ lân Thế hệ thứ 8 run lên Nếu như ta muốn giúp kiếm chi chủ quân miệng hạ thì có thể làm gì? Đây là tin nhắn của đệ đệ thối. Kiếm tuyết vô danh cười một tiếng. Nói với ta bằng giọng điệu này, ngươi không sợ ta lửa kim tệ của ngươi sau. Nàng trả lời hắn. Nói nhảm cái gì vậy? Trực tiếp trả lời câu hỏi của ta đi. Đệ đệ thối trả lời rất nhanh. Ai dô? Nóng nảy thế? Kiếm tuyết vô danh trong lòng thầm nguyền rủa nhưng trên khuôn mặt trắng như tuyết xinh đẹp sáng ngời như tiên tử vô song kia lại mang theo một nụ cười ấm áp giống như gợn sóng từ từ nhộn nhạo lên trừ khi có thể tìm được trọng lâu nàng trả lời đệ đệ thối biết cái gì gọi là trọng lâu không một loại thần thảo chỉ có trong truyền thuyết đệ đệ thối ngươi cho dù là đại thần chuyển kiếp của thần giới cũng chưa từng nghe qua cái tên này phải không <cười> cho nên thôi đi đại ta giúp ngươi vượt qua khó khăn lần này rồi sẽ nhanh chóng tìm cách chuồn đi thân cách vỡ tan chỉ có thần thảo trọng lâu mới có thể tự chữa Thế giới ban đầu nàng ở, thần thảo này tuy không phải nói là hiếm, nhưng cũng là ít thấy. Còn đối với thế giới này, trọng lâu là một dạng chân bảo. Mà ở hạ giới thì lại càng khó kiếm hơn, tuyệt đối là không thể tồn tại. Giống như là không thể có cá voi tồn tại trong sa mạc vậy. Nói như vậy là vì để cho Lâm Bắc Thần biết khó mà lui. Quả nhiên không thấy Lâm Bắc Thần gửi tin nhắn qua nữa. kiếm tiết vô danh đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Thực ra thì nên gặp mặt đệ đệ thối một lần. <cười> Dù sao hắn cũng là người đầu tiên nhìn thấy thân hình mảnh mai của ta, chỉ tiếc là không còn cơ hội nữa. Nàng cầm một cái vỏ rượu trống rỗng bên cạnh, há miệng, ngửa cái cổ trắng nõn mềm mại như thiên nga cả nửa ngày, nhưng mà một giọt rượu cũng không rơi xuống. Ném vỏ rượu qua một bên, nàng dựa vào sofa, dùng ý chí chống lại cơn đau dữ dội trong người, mái tóc đen dài nhốm máu lướt xuống, khung cảnh quá khứ hiện ra trước mắt, nhấp nháy như một chiếc lèn đồng quay quanh. Nàng nhìn những phế phẩm khác nhau trong đại điện Mà mỉm cười tự diễu Trong lòng thầm tính có lẽ có thể bán một số thứ Đợi đến lúc mở được phá giấy phủ Sẽ rào hết cho đệ đệ thối là xong chuyện Dù sao thì cũng coi như hồi báo hắn Nhiều lần đã trực tiếp đáp lại tín ngưỡng Ông Hệ thống siêu dẫn kỷ lần thế hệ 8 lại rung lên Đệ đệ thối lại gửi một tin nhẫn Sao vậy? Vẫn không bỏ cuộc à? Kiếm tuyết vô danh hờ hững cười Cầm lấy hệ thống đang định trêu đùa đệ, đệ thối mấy câu Nhưng ngay khi nhìn thấy tin nhắn Khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên ngẩn ra Sao lại Tin nhắn là một bức ảnh Trong ảnh có một quả trông giống như quả cà chua khô Màu đỏ sẫm hòa và vằn ngay ngắn Kích thước bằng nắm tay của một đứa trẻ Đó, đó là thần thảo mà nàng cần nhất Là vật này à kèm theo đó là đoạn tin nhắn của đệ đệ thối Tiếng tiết vô danh dụi mắt Một lúc lâu sau mới định thần lạ và nói Người, người đã từng nhìn thấy loại thần thảo này rồi sao Chàm ra chính là nó Tin nhắn của đệ đệ thối lại gửi qua hỏi. Chỉ cần có thứ này kiếm chi chủ quân miệng hạ có thể đảo ngược tình thế phải không? Đúng, nhưng mà... Ngươi tại sao có được? Kiếm tuyết vô danh không biết trả lời như thế nào, rơi vào nghi ngờ. Nói nhiều làm gì? Đừng hỏi thì không nên hỏi. Ngươi chỉ là nữ thần thực tập mà thôi. Giúp ta hỏi một chút. Miệng hạ cần bao nhiêu? hàng cầm được thần thảo thì cần bao lâu mới có thể đảo ngược tình thế? đệ đệ thối hỏi. Thần thảo tới tay trong vòng một giờ có thể xoay chuyển tình thế Kiếm tiết vô danh dâng lên một tia hy vọng trong lòng Được, vậy thông báo địa chỉ đi Đề đề thối hỏi Kiếm tiết vô danh do dự một lúc rồi gửi tọa độ của nàng qua Chờ đi, khoảng 11 giờ nữa Trọng lâu sẽ được giao tới Đề đề thối mang giọng điệu Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát Vân Mộng Thành Xác nhận địa chỉ này có gửi đi được không Sau khi đóng quý chat Lâm Bắc Thần lại mở ra bộ phận chăm sóc khách hàng Của thổ phỉ tiểu ca điếm Ở trên đinh đong ra hỏi Có thể Dịch vụ chăm sóc khách hàng của thổ phỉ ca ca trả lời ngắn gọn. Chắc chắn sẽ đến đó trong vòng 11 giờ chứ. Lâm Bắc Thần xác nhận lại lần nữa, bởi vì việc này rất quan trọng cho nên hắn phải thật cẩn thận. Vâng, phong cách trả lời của thổ phỉ ca ca cực kỳ ngắn gọn. Được, vậy tài sẽ trả tiền, chỉ cần huyền thạch thôi phải không? Lâm Bắc Thần trong lòng thở vào nhẹ nhõm. 2.000 cân huyền thạch hoặc các tài nguyên khoáng sản khác. Thổ phỉ ca ca trả lời lâm bắc thần nghiến răng trực tiếp đặt hàng và thanh toán cũng may là cái đồ chó ưng vô kỵ trong mấy ngày này cố gắng đào mỏ hơn hai ngàn cân huyền thạch đã được đào lên chưa kịp trở ra ngoài thì đã rơi vào tay lâm bắc thần vừa trả đủ tiền hàng địa chỉ đương nhiên là tọa độ mà kiếm tuyết vô danh gửi qua lần này thực sự là may mắn vừa rồi sau khi kiếm tuyết vô danh mô tả cái gọi là thần thảo trọng lâu trên wechat trong lòng lâm bắc thần thực sự nguội lạnh hơn phân nửa hắn bắt đầu nghĩ xem có cách nào thuyết phục đám người tần chủ tế trực tiếp chạy trốn không nhưng ngay sau đó trong đầu hắn lóe lên một tia sáng dường như đã thấy loại thần thảo này đâu đó rồi hắn mơ hồ có chút ấn tượng lập tức mở kinh đông thương thành trên app di động trong app này cho tới nay chỉ có hai cửa hàng được mở cho riêng hắn một cái là của cậu nữ kiếm tuyết vô danh một cái khác là cửa hàng mới có tên là thủ phỉ kk tiểu điếm được mở thưởng sau khi cập nhật hệ thống điện thoại di động khi đó lâm mắc thần đã nghiên cứu rất kỹ cửa hàng nhỏ này nhưng sau khi phát hiện không có thứ mà mình cần hắn lập tức bỏ qua Đến giờ vẫn chưa mở lại Hắn mơ hồ nhớ ra là trong thổ phỉ tiểu ca tiểu điếm Có một cột hoa quả theo mùa Dường như trong đoán đã nhìn thấy loại trái cây mà kiếm tiết vô danh mô tả Vào cửa hàng và kiểm tra Cái đậu xanh rau muống Thực sự là có Hắn chụp ảnh màn hình gửi lại cho kiếm tiết vô danh xem Sau khi xác nhận chính là nó liền lập tức liên hệ với bên tư vấn chăm sóc khách hàng Không ngờ chủ cửa hàng thổ phỉ ca ca lại đích thân đón tiếp Còn các ca không chỉ là chủ cửa hàng còn là nhân viên chăm sóc khách hàng là người đóng gói giao hàng là một người chuyên đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ lúc này mới có chuyển cơ Sau nhiều lần xác nhận, chính xác và đặt hàng lâm mất thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm Thật đúng là sơn trọng thủy phục, nghi vô lộ điêu ám hòa bình, hiệu nhất thôn Ai mà ngờ rằng được cái loại thần thảo được coi là thần dược cứu mạng cho kiếm chi chủ quân thực chất chỉ là một loại trái cây theo mùa ở đây Điều này có nghĩa là... À, Nhận ra điều này Lâm Bắc Thần lập tức đứng dậy Đợi đã Dường như hắn đã bỏ qua thứ gì đó Nếu so ra thì lai lịch của thổ phỉ ca ca dường như có chút khủng bố nha Trong cửa hàng nhỏ của hắn có rất nhiều loại trái cây theo mùa Còn có rau tươi, thịt, trứng các loại Và một cái hoàng tạp hóa nhỏ có tới hàng chục loại hàng hóa Nếu bất kỳ một máng hàng nào đó đều có tác dụng và giá trị như trọng lâu Vậy thì thân phận địa vị và sự giàu có của vị thổ phỉ ca ca này E rằng bỏ xa kiếm chi chủ quân tới 18 con phố Lâm mất thần hít ngược một hơi khí lạnh. Cái này thú vị rồi đây. Nói cách khác bắp đồi của thổ phỉ ca ca có thể vượt xa kiếm chi chủ quân sau. xem ra sau này phải giao tiếp nhiều hơn với thổ phỉ ca ca rồi. Nghi vậy hắn mở điện thoại ra tìm đến thổ phỉ ca ca hỏi có thể thêm WeChat để tiện liên lạc không? Câu trả lời của thổ phỉ ca ca vẫn ngắn gọn xúc tích. Không. Ây dô, ngang ngược như vậy. Làm ăn xong liền trở mặt không quen cái tính khí này. xỉ ta thực sự là không thể nhịn được. Lâm Bắc thần suy nghĩ một chút là quyết định chơi theo kiểu của mình, tắt máy, không cùng với vị thần không có tư chất này so đo nữa. Dù sao những thứ trong cửa hàng của hắn quá đắt đi, một quả cá chua hỏng có giá 2.000 huyền thạch, còn chưa tính phí vận chuyển. Sau này ta mà mua thứ gì ở cửa hàng này nữa thì ta là con lừa chốc đầu, trong lòng hắn thầm thề một cách rất ác liệt. Rất nhanh thì đã đến Vân mộng thần điện. Thần ca ca, ngươi rút cuộc trở lại rồi, đi thôi, sư phụ đang tìm huynh dạ vị ương tung tăng chạy tới như một con bướm nhỏ trực tiếp nắm tay lâm bắc thần và nói mau đi gặp sư phụ với ta khoảng sân linh hoạt nhỏ phía sau thần điện một giờ trước liên sơn tiên sinh gửi tới thần dụ chiến thư cuối cùng suy đoán trước đó quả nhiên là đúng bọn họ chia thành sáu nhóm đến tiến công vào lúc mặt trời mọc ngày mai thần dụ tướng chiến đại trận sẽ buông xuống đây là bản đồ tân chủ tế duỗi tay ra một cuộn giấy lơ lửng trong khoảng công từ từ mở ra đây là trận pháp hình chiếu huyền văn cực kỳ cao minh chiếu trực tiếp địa hình nổi của vân mộng thần điện tứ phía có sáu đường núi lớn nhỏ khác nhau có thể trực tiếp dẫn tới thần điện đây chính là sáu đường mà tần chủ tế đã nói theo tỷ lệ của bản đồ mỗi một chùm ánh sáng màu đỏ sẫm được chiếu ra từ mỗi con đường cách thần điện chừng một km bao trùm cả một vùng tạo thành một kết giới nhỏ kỳ dị trong kết giới này chính là chiến trường sao lâm bắc thần tò mò hỏi tần chủ tế gật đầu nói Lúc thần dự chiến tướng, thần dụ ngược lại sẽ thả ra lục đại, tướng chiến kết giới. Chúng ta thì phòng thủ, đối phương tấn công, tiến vào, kết giới để giết, sinh tử tự chịu. Lâm bất thần trầm ngâm, cái thứ này giống như giấy sinh tử vậy. Bước vào tướng chiến kết giới thì chẳng khác nào ngầm, thừa nhận là ký vào giấy sinh tử. Vậy làm thế nào để chúng ta giành chiến thắng? Lâm bất thần gãi đầu hỏi, tổng cộng có 6 tướng chiến kết giới, nếu chúng ta là 3 đều thì sao? Ai thắng? Dạ Vị Ương trả lời Không tính như vậy đâu, thần ca ca Nếu thua một đường thì thần điện sẽ bị tấn công Chiến hỏa sẽ lan tới thần điện Nếu không giết được hết đối thủ trong lục đại Tướng chiến kết giới Vậy chúng ta vẫn như cũ phải đối mặt với cuộc chiến bảo vệ thần điện Lâm mất thần sờ đầu Thật là đau con mẹ nó não Vấn đề là chúng ta dường như không đủ người Hắn nhìn về phía thần chủ tế lại nhìn mình Tính luôn cả Dạ Vị Ương ở bên cạnh Tổng cộng chỉ có ba người đánh được Nhưng mà thật ra trong lòng hắn thì tu vi của dạ vị ương căn bản là không đủ. Cũng không biết sư nương có làm được không. Còn có hải lão nhân xem như coi như là đủ chứ. Sư phụ thì càng không được rồi. Đã bị thương thành cái dạng kia. Đến bây giờ đừng nói là đi bộ. Ngay cả ăn cơm cũng cần sư nương đút cho. Trong khoảng thời gian ngắn này hoàn toàn không thể xông ra chiến trường. Chuyện chọn người người không cần bận tâm. Tần chủ tế nhìn vẻ mặt của lâm bắc thần hơi do dự một chút rồi nói. Tướng chiến ngày mai ngươi đừng ra Ở trong thần điện phòng thủ đi Một khi có bất kỳ đường nào bị đột phá Thì người lập tức phải gánh vác trách nhiệm chặn đánh Và bảo vệ tế ti môn trong điện Cái, cái gì? Lâm bất thần đứng lên không cho xuất chiến Đây không phải không cho ta cơ hội thể hiện sau Chưa thấy ta một tay lái Ferrari À Phi Một tay là kiếm ấn rất lợi hại phải không Ta vất vả lắm mới thành thạo kỹ năng bắn súng ngắn Võ đạo tông sư một người một mạng Lại không để cho ta xuất chiến Tỷ tỷ ta là nam nhân Ta mãnh liệt yêu cầu được xông lên tuyến đầu ta muốn đi vào tướng chiến kết giới vì mọi người cho dù đổ máu đổ mồ hôi ta cũng chịu lâm bắc thần chính trực nói tân chủ tế hơi do dự vị bằng hữu kia của ngươi ngươi có thể liên lạc không vị nào lâm bắc thần ngẩn ra tân chủ tế nói chính là vị hồng diện đại tông sư hồng diện đại tông sư thằng cháu trai này là ai lâm bắc thần vừa định buột miệng nói không biết cũng may lời vừa đến đến miệng đột nhiên có phản ứng Là tần chủ tế xấu hổ nói bớt từ khỏa nam. Hồng diện khỏa nam đại tông sư không phải chính là hắn sao? Ách, tỷ tỷ muốn mời hắn tham chiến hả? Biểu hiện trên mặt lâm bắc thần trở nên kỳ lạ. Xem ra nhân thủ mà tần tỷ tỷ có thể lựa chọn thực sự là nghèo rớt mùng tơi rồi. Nếu không thì cũng không đến mức về này ra chủ ý với hồng diện khỏa nam đại tông sư trong huyền thoại. Cái này xấu hổ lắm nha. Mặc dù hắn có thể khỏa thân mà chạy bất cứ lúc nào nhưng lại không thể phân thân ra làm hai. Cái này ta có thể liên hệ một chút, đứa cháu trai đó lúc ẩn lúc hiện, có khi mấy ngày không liên lạc được, Lâm Bấp Thần nói. Hắn rất nhanh chí dùng cách xưng hô đứa cháu trai đó để hình dung về Hồng Diện quả Nam Đại Tông Sư. Không chỉ cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa mình và Hồng Diện quả Nam Đại Tông Sư, mà còn có thể ngăn cản người khác đem hắn liên hệ với mình. Rốt cuộc chỉ có não tàn mới có thể tự mình mắng mình phải không? Nhấn lại cho sự nhanh chí của bản thân, về phần sau này lỡ như bại lộ thì sao? <cười> Hình tượng nhân vật của ta là một tên não tàn mà. Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian liên lạc một chút đi. Tân chủ tế gật đầu. Ngày mai trước khi mặt trời mọc, hãy cho ta thông tin chính xác. Lâm Bắc Thần vội vàng mỉm cười đồng ý, đồng thời vẫn đang nỗ lực dành lấy cơ hội xuất trận. Hắn chân thành nói, tỷ tỷ, thật ra ta có thể xuất trận mà. kiếm ấn một tay của ta rất mạnh, thích hợp nhất là để đơn chiến. Ngược lại không thích hợp để đánh nhóm và bảo vệ người khác. Sao tỉ không cân nhắc một chút để ta tiếp nhận một, thần thần dụ, một trận thần dụ tướng chiến chứ? Tần Triệu tế không? Trực tiếp trả lời, nàng trầm ngâm hỏi. Mấy ngày trước truyền thụ thần thuật cho người, người tu luyện thế nào? Lâm ước thần vội vàng nói, ta có tu luyện là loại tu luyện vô cùng nghiêm túc, cộng thêm với thiên phú của ta, có thể nói là hơi mạnh một chút, cho nên bây giờ đã nắm vững được tầng thứ nhất của chủ quân tí hộ chi quang. <cười> Rất có tin phải không? Nói ra chỉ sợ tần thỉ tỉ người không tin, ta hiện tại đã có thể ngưng tụ được một đôi cánh kiếm, không tin ta thi triển cho tỷ xem. nói xong hắn liền vận chuyển thần đạo thuật triệu tập sức mạnh tín ngưỡng, không được. giả vị ương vô cùng hoảng sợ ngăn cản, cánh kiếm xòe ra to lớn cỡ nào, chỉ e rằng căn phòng này sẽ vỡ tung ngay lập tức, nhưng đã quá trễ, xoẹt. có một tiếng động kỳ quái vang lên, một đôi cánh xuất hiện sau lưng lâm bắc thần, cảnh tượng cánh kiếm khổng lồ phá vỡ căn phòng như trong tưởng tượng còn chưa xuất hiện, cái bị phá vỡ là y phục của lâm bắc thần hắn ngây người đứng yên tại chỗ có gió thổi qua hơi lạnh phía dưới bởi vì khoảnh khắc khi cánh kiếm duỗi ra làm rách y phục trong chốc lát hắn đã bán khỏa thân y phục rách nát từng tơ từng sợi trượt xuống cơ ngực và bụng sáu múi trần trụi không nói gần như có thể thấy cả háng của hắn ngay cả đáy quần cũng hơi lạnh mẹ nó Lâm móc thần nhất thời sừng sốt hắn vẫn luôn dùng điện thoại để tu luyện môn thần thuật này vẫn chưa có cơ hội để tự mình thi triển ai mà biết là sẽ có hiệu quả như vậy chứ a dạ vị ương ra mặt mỏng nhất thời khuôn mặt sinh đoạt đỏ bừng như máu kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy ra khỏi cửa. Hắn vẫy tay, chờ đã, thực ra ta không đúng, lúc này không thể ngăn cản cô nương nhà người ta, nếu không thì thực sự có miệng cũng không giải thích được. Lâm Bắc Thần ngổn ngang trong gió, hắn theo bản năng liếc nhìn tần chủ tế, người sau không những sắc mặt ung dung bình tĩnh, không nhìn thấy có bất kỳ sóng gió nào, thậm chí còn nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới với vẻ thích thú chỉ là loại ánh mắt này không giống như đang nhìn người sống mà là đang nhìn một bức tượng một vật phẩm nào đó lâm bắc thần đột nhiên có chút sợ hãi tần thị tỷ thì nghe ta giải thích hắn nói với vẻ mặt như khóc tang tần chủ tế vẻ mặt bình tĩnh nói không cần giải thích vừa mới bắt đầu tu luyện chủ quân tý hộ chi quang chưa nắm vững thành thạo sức mạnh xuất hiện tình huống này là điều rất bình thường lúc trước tiểu dạ tu luyện khoảnh khắc khi nó mở cánh ra đã trực tiếp phá nổ tung một căn phòng đá ô Trong đầu Lâm Bắc Thần lập tức xuất hiện một số hình ảnh không thích hợp với Thiếu Nhi. Tần Tỷ Tỷ, lần đầu tiên khi Tỷ thi triển cũng Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói nhưng một câu sau của hắn là cũng bị nổ tung y phục sao còn chưa hỏi ra. Tần Chủ Tế đã trực tiếp nói không có, khi ta khoảng 3 tuổi đã thành thục cánh kiếm chủ quân tí hộ chi quang rồi chỉ cần tu luyện đến giai đoạn dày công tôi luyện, liền có thể cho Thần Lục xuyên qua y phục mà phát ra không xuất hiện loại tình huống này. Hả? khi ba tuổi tỷ tỷ không ngờ tỷ lại là một cao thủ không lộ tài năng lâm bắc thần cười còn muốn hỏi thêm điều gì đó nữa tần chủ tế nói ngươi vẫn nên mặc y phục vào trước đi lâm bắc thần liền sửng sốt đúng vậy ta còn chưa thay y phục vẻ mặt quán cá bình tĩnh trực tiếp tải xuống một chiếc áo choàng mới từ trong baidu netdisk khoác lên người rồi nói đôi cánh này của ta hình như hơi nhỏ một chút không chỉ là nhỏ tần chủ tế nói thêm còn rất ngắn đúng vậy lâm bắc thần gật đầu thừa nhận Khoảnh khắc tiếp theo hắn cảm thấy không đúng. Tần tỷ tỷ, ta với tỷ không thù không oán. Tại sao tỷ lại dùng bánh xe cán nát mặt ta chứ? Đây là đang chỉ tên đầu chọc mà chế diễu ta là hòa thượng sao? Nhưng trên khuôn mặt của tần chủ tế, biểu hiện từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh và lãnh đạm không chút gợn sóng, không giống như là đang chế diễu. Chẳng lẽ là ta quá nhạy cảm rồi sao? Lâm Bắc thần bán tín bán nghi, hắn nhìn vào gương quan sát cánh kiếm của mình. Ờ, nói thế nào nhỉ? Đôi cánh sau lưng rộng khoảng 20cm, dài không tới 40cm, còn không mở rộng bằng đôi tay của hắn. Màu bạc nhạt được tạo thành bằng 21 thanh tiểu kiếm, được ngưng kết từ sức mạnh tín ngưỡng, không những không có uy vũ độc đoán mà ngược lại nhìn qua có chút dễ thương. Cái này thật là xấu hổ. Sau này khi chiến đấu với người khác, mình thi triển ra môn công pháp này, đối phương e là sẽ cho rằng mình đang cố tỏ ra dễ thương, đúng không? Lâm Bắc Thần rơi vào trầm mặc Quả nhiên con đường tự lực cánh sinh là không dễ đi. Đầu có sức mạnh giống như ôm đùi bật hách chứ. Ánh mắt Tần Chủ Tế nhìn kỹ trên đôi cánh kiếm của Lâm Bắc Thần trong mắt mang theo sự dò xét và một tia ngạc nhiên. Cho dù trái tim có mạnh mẽ đến đâu cũng khó mà che giấu được. Tỉ muốn cười thì cứ cười đi. Lâm Bắc Thần cạn lời mà nói. Tần Chủ Tế lắc đầu. Đường đi của ngươi tuy hẹp nhưng sẽ đi được dài hơn. Ý gì vậy? Trái tim của Lâm Bắc Thần khẽ run lên.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 Thực ra sư phụ không cho huynh xuất trận là gửi gắm kỳ vọng vào huynh. Dạ vị ương khuyên bảo, trách nhiệm bảo vệ thần điện còn quan trọng hơn nhiều. huynh sẽ là phòng tuyến cuối cùng của vân mộng thần điện. Sinh tử tồn vong của các tỷ muội đều dựa vào huynh. Lâm bác thần lơ đánh gật đầu. Hắn đột nhiên hỏi, đúng rồi, thần dụ chiến tướng này có phát sóng trực tiếp không? Dạ vị ương nói một cách chắc chắn, việc công điện nghiệm thần là sự kiện lớn đương nhiên sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc lâm bắc thần càng chán nản hơn truyền hình trực tiếp toàn quốc cuộc thi giao lưu thiên kiêu sơ cấp của tỉnh trước đây chẳng qua chỉ phát sóng toàn tỉnh bây giờ lại là phát sóng toàn quốc nếu như có thể chạy một quảng cáo chẳng phải lãi to một trăm ngàn tiền vàng mà mình nợ bạch khâm vân chẳng phải là có hy vọng trả hết ngay sau mặc dù hiện tại mình đang có cả một mỏ huyền thạch trong tay nhưng tài nguyên giao động có hạn cũng không thể vung tay quá chán mà tiêu phí cũng phải tiếp tục kiếm tiền ồ đáng tiếc cần tỷ tỷ là không cho ta xuất trận hắn vừa nghĩ đến điều này liền cảm thấy chán nản trận chiến giữa sư phụ và chu bích thạch trước đó cái quảng cáo cuối cùng vẫn chưa nói xong dẫn đến việc các nhà quảng cáo vô cùng tức giận tới hiện tại còn đang thúc giục vương trung phải hoàn trả tiền bồi thường phải nghĩ cách để tham gia thần dụ tướng chiến mới được lâm bắc thần suy nghĩ ngay sau đó hắn đã có một cách ta muốn xuống núi đi liên lạc với hồng diện đại tông sư của ta trước khi trời tối nhất định quay về lâm bắc thần chào hỏi một tiếng rồi tự mình xuống núi sáng sớm ngày hôm sau mưa lớn tạnh dần thời tiết vẫn còn hơi âm u nhưng cuối cùng đã nhìn thấy mặt trời sau khoảng thời gian dài như vậy cuối cùng cũng có những tia nắng vàng xuyên qua khe hở của tầng mây giống như kiếm thẩm phán của kiếm tri chủ quân giải một chút hơi ấm xuống trên mặt đất các thị dân của vân mộng thành sắp bị nhấn chìm trong mưa lũ cuối cùng có thể ra khỏi cửa và tận hưởng cảm giác thấy được ánh nắng đã lâu không gặp sưởi ấm vân mộng thành chưa bao giờ có một trận mưa lớn mà lâu như vậy Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, trên các con đường trong thành, nước lũ rút dần, cuối cùng đã có thể nhìn thấy mặt gạch. Cổng phía tây của dần, của thành dần mở ra, dưới sự lãnh đạo của Đại Thống lĩnh Vân Mẹ, Vân Mộng vệ Đoạn Thị Phi, một đội khoảng 2.000 giáp sĩ tinh nhuệ, mặc áo giáp cầm binh khí, vũ trang đầy đủ, bước qua cổng thành mà không dừng lại, hành quân cấp tốc về phía Vân Mộng, thần điện, trong không khí tràn đầy sát ý. Đồng thời là mấy ngày nay cường giả các phương lần lượt vào thành Dùng bữa sáng từ rất sớm rồi lần lượt tập trung Đi về phía Vân Mộng Sơn Công điện nghiệm thần Một danh từ thần bí mà đáng sợ Đây là sự khảo vấn của thần linh đối với Phạm Nhân Hầu hết thời gian thì bốn từ này Chỉ là một danh từ trong truyền thuyết mà thôi Nhưng hôm nay nó đã trở thành hiện thực Có tin đồn rằng Liên Sơn Tiên Sinh Thần mang ủy thác của Đại Giáo Chủ Thiên Thảo Là vệ danh thần mà đến Không chỉ tay nắm thần dụ Hơn nữa còn có vô số cao thủ cấp tông sư võ đạo bên cạnh trước đó tứ đại kiếm nô hiện thân chỉ là sự khởi đầu vệ danh thần hào quang vuôn trượng tùy tùng bên cạnh không thua kém gì tứ đại kiếm nô hơn nữa thiên thảo hành tỉnh là một tỉnh mạnh mẽ truyền thống ở trong chín đại hành tỉnh của đế quốc có nền tảng vững chắc thì vệ cai quản thiên thảo hành tỉnh mấy trăm năm thế lực của bọn họ thâm sâu nền tảng mạnh mẽ khó bề tưởng tượng tuyệt đối là khủng con nhà bà kiếp từ những tin đồn của các phương bên ngoài công điện nghiệm thần lần này về căn bản không chút hồi hộp Mặc dù nói là có thần quyến giả Lâm Bắc Thần đã chứng minh rõ ràng rằng hắn sẽ tham gia vào phương bảo vệ, nhưng mà trong hầu hết các dư luận thì chắc chắn vẫn coi thường Vân Mộng Thần Điện một cách vô hạn. Trong mắt của hầu hết các thế lực lớn thì Vân Mộng Thần Điện chắc chắn sẽ thua, nhưng người ủng hộ Vân Mộng Thần Điện có lẽ chỉ có mấy vạn thị dân ở Vân Mộng Thành mà thôi. Nhiều năm trở lại đây, Vân Mộng Thần Điện đã che chở một phương chữa bệnh cứu người, che chở cho người dân một phương của đế quốc. Cần cù chăm chỉ, nhẫn nhục chịu khó, khắc sâu vào lòng dân. Có thể nói vân mộng thành sở dĩ có thể trở thành tiểu thành bình yên như trốn bổng lai tiên cảnh. Ngoài sự cai quản nhân từ của thành chủ lăng quân huyền ra, sự bảo vệ của các tế tư đứng đầu là tần tư tế cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nhưng mà những tiểu dân như loài bò sát như con sâu cái kiến thì làm sao mà chi phối được chiến cục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trời càng ngày càng về trưa, công điện nghiệm thần sẽ bắt đầu vào buổi trưa. Trung quanh Vân Mộng Thành đã có bóng người trùng trùng điệp điệp, vô số công dân của Vân Mộng Thành tự phát mà đến. Bọn họ đứng dưới chân núi của thần điện, nhìn lên ngôi thần điện vốn không phải là cao ngất ngường, nhưng từ đầu đến cuối Vân đứng sừng sững ở trung tâm Vân Mộng. Có người nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện và càng ngày có nhiều thị dân tham gia. Hầu hết các thị dân đều không hiểu được âm mưu quỷ quệt của Trướng Tranh Thượng Tầng, họ chỉ đơn giản cầu xin chiếm chi chủ quân miệng hạ bớt giận, đơn thuần là cầu nguyện cho các tế tư trong Vân Mộng Thần Điện. Hy vọng rằng những thiếu nữ đáng yêu này có thể được sự tha thứ của thần được chấp nhận một lần nữa. Còn hầu hết các võ giả từ bên ngoài đến lại mang theo sự chờ mong vào sáu trận chiến kinh điển sẽ được ghi vào sử sách này. Đương nhiên, cũng có người mang mục đích khác, ví dụ như phía Liên Sơn Tiên Sinh, ba ngày trước đã đưa ra thông báo cho các đại thế lực. Sau khi công điện nghiệm thần, kẻ thất bại sẽ trở thành nô lệ và được bán đấu giá ngay tại chỗ. Các nữ tế tư của thần điện có thể nói là băng thanh ngọc thiết. Chắc chắn là mục tiêu thèm muốn của các thế lực quyền quý. Càng hỗn hồ chủ tế của Vân Mộng Thần Điện từng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của các tỉnh phương Bắc. Nghe nói đến cả thần cũng phải ghen tị với vẻ đẹp của nàng. Nếu là trước kia, cho dù là những người quyền quý đứng đầu đế quốc có thèm nhỏ dãi cũng không dám biến thành hành động. Nhưng bây giờ thì khác. Một khi Vân Mộng Thần Điện bị công phá, Phượng Hoàng rớt xuống chẳng bằng một con gà. Tới lúc đó thì có thể tranh đoạt một trận. Đại quân Tinh Nhuệ tiến vào thành từ sáng sớm đã bảo vệ toàn bộ ngọn núi. Hai ngàn người tách ra một bộ phận nhỏ phối hợp với vân mộng vệ nhằm duy trì trật tự chung quanh núi Thần Điện để tránh người vây xăm quá nhiều mà dẫn tới hỗn loạn. Còn một bộ phận lớn khác thì bắt đầu bố trí kết giới, trận pháp ở bốn phía của ngọn núi. Già thiết, huyền văn trọng ký, bố trí quân trận lại là thái độ giống như đối đầu với kẻ địch. Hiển nhiên là muốn đề phòng có người từ trên núi trốn xuống về phần đề phòng ai thì người có mắt đều có thể đoán ra đây là muốn đuổi cùng dứt tận vân mộng thần điện không giữ lại một lối thoát nào là tân tân vệ của tân tân lĩnh khoảng thời gian trước lâm Bắc thần giết con trai của tân tân lĩnh chủ <cười> tên quần láo lượt đó thực sự là đang tự đào mộ chôn mình có vẻ như tân tân lĩnh chủ đang nhân cơ hội quân báo tư thù đến cả vân mộng thần điện cũng bị liên lụy đúng là tự tạo nghiệp ngươi nhìn thấy mấy cỗ xe ngựa đằng kia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 đây là nỗi xót xa của kẻ yếu các cường giả và cao thủ từ bên ngoài đến xem chiến bản tán sôi nổi ở phía xa một vài chiếc xe ngựa to lớn và lộng lẫy đã dừng lại trên con đường chính dẫn đến Vân mộng thần điện trên càng xe có những ký hiệu kỳ lạ và cổ xưa hàng chục người mặc y phục màu xám với khí chất hùng tợn và mặt ác liệt vây quanh xe ngựa phía sau xe ngựa là cái lồng giam với hàng rào thép được tật thành thú kéo lồng giam trống rỗng giống như đói khát mở to miệng nhè răng nành chờ đợi để cắn xé và nứt chừng con mồi cuối cùng cũng sắp bắt đầu một cỗ xe ngựa khổng lồ nguy nga lộng lẫy ở phía trước cửa xe mở ra một ông lão râu tóc bạc phơ từ bên trong bước xuống dáng người cao to khuôn mặt uy phong lông mày dài màu tím trong mắt ẩn chứa sát khí khoác lên mình bộ nhuyễn giáp màu tím vô cùng tinh xảo càng làm nổi bật khí thế uy nghiêm của ông lão thượng vị đã lâu này một cách tinh tế khi ông ta bước xuống xe những người mặc y phục màu xám chung quanh lập tức bao vây bảo vệ ông ta vào trong ông lão nhìn về phía vân mộng thần điện trên mặt lộ vẻ u ám và căm hận là hải an vương ông ta lại có thể đích thân tới đây sàm già rất có lòng báo thủ cho đích tôn có thể tưởng tượng được một khi lâm bắc thần rơi vào tay người này e rằng muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong mọi người chung quanh đều cực kỳ kinh ngạc không ngờ rằng hải an vương người trước giờ luôn cấm cung trong nhà lại đích thần xuất hiện đây là muốn tự tay giết chết lâm bắc thần sau cũng chính thời điểm phòng vân hội tụ ầm trên bầu trời đột nhiên vang lên từng đợt sấm sét những đám mây đen cuồn cuộn giống như đại dương mênh mông lơ lửng trên bầu trời sáu vòng xoáy mây khổng lồ dần được hình thành giống như sau tầng mây có một sự tồn tại đáng sợ nào đó sắp giáng lâm tia chớp lóe lên chỉ thấy một bóng người như thần binh đang từ từ hiện lên trên bầu trời hắn giơ cao một vật gì đó trong tay uy ép khó bề hình dung từ vật này lan tràn ra Trên bầu trời từng đạo thần văn nổi lên Lưu chuyển như những gợn sóng Tựa như là có thần hàng lâm vậy Ok Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại Cái phần đọc truyện này ở đây Không biết là có ai bị hy sinh không Nhưng mà mình nghĩ là nó cũng sẽ vô cùng gây cấn Tại vì bên phía kiếm tuyết vô danh Cũng chưa thể lập tức Mà hồi phục mà có thể là Gọi là là là hàng, hàng lâm xuống đấy được Nàng ta còn đang phải chống cự Với rất nhiều thế lực À, và cái thế lực kia nó cũng tiến hành song song ở cả hai thế giới cho nên là không biết là đến kịp thời không mình nghĩ là sẽ đến kịp thời để cứu Lâm Bắc Thần nhưng mà sợ rằng sẽ có những cô nàng tế tư bị hy sinh hoặc là ai đó sẽ bị tổn thương thực sự là mà nói thì ở trong những cái cuộc chiến tranh ấy, dù lớn hay nhỏ thì những cái người dân thường những cái người gọi là bình thường nhất thì luôn luôn là những người chịu tổn thương và thực ra mà nói bản thân mình thì đấy thương tiếc bọn họ hơn là những cái nhân vật phụ hoặc là những cái nhân vật cận phụ uh, nhiều khi thì uh, nói chung là như là chết một mớ người trong cái nhóm người cung công ở cái đội thành quản ấy thì cung công thì được cứu rồi nhưng mà những cái người khác đàn em trong tay hắn thì lại chết một mớ. Thì thực ra mà nói thì nó không thể tránh khỏi những cái việc hy sinh như thế nhưng mà thực ra mình cứ cứ cảm thấy lăn tăn Ở mấy cái khoản đấy. Có lẽ là do mình nó quá nhạy cảm với cái đấy. Nhưng mà thôi, bỏ qua đi. Chúc mọi người vui vẻ. Hay hy vọng là anh em tiếp tục là uh, xe anh em tiếp tục like nếu mà anh em nào tốt bụng donate thì mình cảm ơn. Cảm ơn mọi người.